Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà rụt nhanh tay về Xoay người rút mấy từ căn giấy trên bàn đưa cho nàng Cho dù chỉ có vài giấy ôn nhô Cũng đã đủ làm cho trái tim bất ồn Quy trình duy ân bình tĩnh trở lại Nàng cảm động nhận giấy Nhẹ nhẳng lau nước mắt trên mặt Kỳ ngạc đến xuất thần Đối phương có yêu cầu tiền trục không? Xa cát tung hành định thần cất tiếng hỏi Không Bọn họ chỉ yêu cầu tôi đến bến tàu tiên tinh trước 2 giờ thôi Chỉ cần cô tới ước Ừ. Sắp tới 2 giờ rồi. Anh cho rằng tôi có nên báo cảnh sát không? Không được, đầu tiên đừng manh động. Nếu tôi đoán không sai thì đại khái đây chính là trò của Đường Thiệu Thông. Đường Thiệu Thông? Ý của anh là hắn muốn trả thù? Có lẽ không phải là trả thù, mà là một âm mưu khác. Hắn đã quá rõ ràng những trò chơi phía sau tấm màn đen trên thương trường, đánh chỗ sáng không được thì đánh lén ở trong bóng tối. Đường Thiệu Thông nhất định là không cam lòng mà tìm tới Hắc Đạo Hồng không. Nghĩa là Hắn muốn lấy duy trách để uy hiếp tôi." Nàng giật mình mà trợn lớn mắt. Duy trách hiện tại là lợi thế của hắn, chiều này không đủ để Quang Minh nhưng rất là hiệu quả, bởi vì cô không thể không bàn chuyện cùng với hắn. "Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao đây?" Nàng cảm thấy rất là lo sợ, không nghĩ tới Đường Đường là thiếu đông của tập đoàn Đức Lai cũng sẽ làm ra lại chuyện này. "Tôi sẽ đi cùng với cô." "Không được, bọn chúng muốn tôi đi một mình, nếu bọn họ phát hiện ra anh thì." "Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho bọn họ phát hiện ra." hơn nữa có tôi đi cùng, có tình huống bất ngờ gì thì mới có thể kịp cơ để mà ứng biến. Nàng biết, lời nói của hắn tuyệt đối là không có vấn đề. Đây chẳng phải là nguyên nhân nàng tìm đến hắn hay sao? Trong tiềm thức, nàng đã sớm thập phần tin cậy hắn rồi. Cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ. Vậy thì phiền đến anh rồi. Không cần phải nói lời cảm ơn, cứ đây coi như là công việc đi. Hắn thản nhiên đáp lại. Công việc ư? Đúng, nàng và hắn chỉ có thể bàn công việc mà thôi. Nàng thở dài một hơi sâu kín theo hắn ra khỏi phòng, tới bến tàu Thiên Tinh theo giờ hẹn. Nửa đêm vào đầu mùa đông, Hồng Kông nhiệt độ xuống thấp, Trình Duy Anh đứng ở trên bến tàu Thiên Tinh, co rốn người lại, bất an nhìn xung quanh chờ người hẹn nàng xuất hiện, cũng rất là tò mò xa cát tung hành hiện tại đang làm gì. Hắn để nàng ở lại bến tàu, chỉ bảo nàng đừng khẩn trương, nói là phải đi tìm thuyền, rồi lái xe qua nàng cho đi. Lúc này hắn đi tìm thuyền lang cái gì? Nàng qua thực là không hiểu, nàng tới cứu Di Trạch cũng không phải là đi tham quan bến cảng, tìm thuyền thì có lợi ích gì chứ. Kéo lại áo lông, nàng bắt đầu có một chút lo lắng, nếu trước khi gia cắt tung hành trở về, đối phương đã bắt nàng đi thì hắn làm sao có thể liên lạc với nàng đây. Một mình đứng ở trong bóng tối, kinh hoàng tự như là bóng tối tầng tầng bao phủ lấy nàng. Đang lúc này, trên mặt biển truyền đến từng đợt tiếng mô tô, nàng Ngạc nhiên mà quay đầu lại, một chiếc xu thuyền lại nhỏ màu trắng chậm rãi trạch vào bờ. Đó là nàng không nghĩ tới đối phương lại từ trên biển đến, tâm tình bắt đầu bối rối, gấp đến độ sai người tìm kiếm ra cát tung hành. Sau khi xu thuyền thản neo, hai người đàn ông đi xuống, tới gần Trịnh Duy Ân mà nhíu mắt nhìn nàng chằm chằm. Trạng thái tiểu thư, cô đến một mình chứ? Một người không đứng yên nhìn trái nhìn phải xem có ai đi theo nàng hay không. Đúng vậy, tôi đến một mình. Em của tôi đâu rồi?" Trình Duy Ân vừa tức vừa sợ, nhưng cố gắng trấn tĩnh nắm chặt tay trừng mắt nhìn bọn họ. "Trình Diệu Gia đang ở trên du thuyền. Ông chủ của chúng tôi cũng đang ở đó chờ cô." "Ông chủ của các anh là ai?" Nàng chau mày giận dữ cất tiếng hỏi. "Lên rồi sẽ biết, đi theo chúng tôi." Người nọ không khách khí kéo lấy tay nàng. "Đừng có chạm vào tôi, tôi sẽ tự đi." Nàng tránh khỏi tay của người đó, tức giận mà quát lên. "Thật là hung hãn!" Thì ra ông chủ thích loại người hôn giữ như thế này. Tên còn lại cười khì khì một cách quái gì. Nàng không để ý tới sự trêu đùa của bọn họ, lo âu mà nhìn bốn phía. Gia Cát Tùng Hoành vẫn như cũ không biết tương tích. Hiện tại nàng không còn lựa chọn để cứu Duy Trạch, nàng chỉ có thể lên thuyền mà thôi. Gia Cát Tùng Hoành, hẳn là sao có cách theo kịp nàng, nàng không cần quá lo lắng. Nàng có những sự kinh hoàng, tự nói thầm ở trong lòng như vậy. Nhưng ngay khi bước chân lên tấm ván để lên thuyền, nàng chợt nhớ tới Già Cát Tùng Hành nói hắn đi tìm thuyền, không khỏi ngơ ngẩn mà vui mừng chà miệng. Hắn nhất định đã sớm đoán được những người này sẽ đến từ trên biển. "Đi mau, có bị không à?" Hai người phía sau không kiên nhẫn thúc giục, nàng sai bước lên thuyền, hai mắt nhìn xuống mặt nước, tâm tình lập tức từ bất an chuyển sang vững chắc. Không lâu sau, xu thuyền nhanh chóng rời khảng, nàng bị mang tới khoang thuyền. Quả nhiên ngồi trong khoang thuyền ra hoa, bắt chéo hai chân, trong tay cầm ly rượu, dáng vẻ rất là nhàn nhã, đúng là Đường Thiếu Tông. Trành Dĩ An, chắc chắn em không ngờ là. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net